Hoác quan kích động nói. Không khổ cực thần thiết chiến trường. Đa tả ngô hoàng ban cho danh hiệu. Chiến thần hầu. Yến quốc ngày xưa. Tổ tôn Hoác quan nhận được danh hiệu quan vinh này. Hiện này dù là đại trăng bây giờ. Hoác quan rốt cuộc lại có được danh hiệu đó. Diêm xuyên chắc chắn nói. Chẳng đều nhớ công tích của ngươi. Đợi Bình Định Đại Vũ Thiên tôn rồi thì trẫm sẽ phong tước cho ngươi nữa." Hoắc Quan gật đầu, nói: "Vâng." Diêm xuyên nhìn hướng Dịch Phong. Dịch Phong cảm thán nói: "Ngô Hoàng, bây giờ đại trăng ta có 60 tòa tiên thành, 12 vạn 6400 thành trì thế gian, giờ đã vận chuyển bình thường." Diêm xuyên gật đầu, nói: Chẩm hiểu rồi, Dịch Phong, mấy năm nay ngư trụ tính sự vật không ít hơn hoác quan, ngươi cũng vất vả. Dịch Phong lắc đầu, nói. Thần không cực khổ, có nhiều thứ nhờ ơn Ngô Hoàng chỉ đạo mọi chuyện mới thuận lợi tiến hành. Diêm xuyên nhìn Dịch Phong, hỏi. Đại kế hoạc tan vỡ mà Trang đưa cho ngươi đã đọc chưa? Ngươi thấy sao? Dịch Phong hiếp sâu. Vô cùng nghiêm túc nói. Thần đã đọc rồi, thần kinh thương nhiều năm nhưng chưa từng thấy cách tin diệu như vậy. Lấy linh thạch dẫn đến một cuộc đóng văn siêu to, nếu không phải thần nhìn đến cuối cùng thì rất khó tin tưởng mọi thứ trong giấy. Người người thù hận, lòng người loạn lạc chết chóc dù là tôn môn lớn tới đâu cũng sẽ sụp đổ quá rung động. Diêm xuyên trầm giọng nói. Không chỉ là lòng người loạn lạc, đại kế hoạch tan vỡ mục đích là người người như giặc, người người như ma. Trong chiến dịch này, Đại Vũ Thiên Tôn Trăm Tôn sẽ trở thành địa ngục Trần Giang. Dịch Phong Chân Thành nói. Đúng vậy. Ngô Hoàng Anh Minh Diêm Xuyên hỏi. 12 năm trước sau khi vạch biên giới Đại Trăng và Đại Vũ Thiên Tôn, Trẩm ra lệnh cấm thông thương Bế quan tỏa cản Bây giờ chấp hành như thế nào rồi? Dịch phong chắc chắn nói Ngô Hoàng yên tâm Giờ phút này Đại Trăng và Đại Vũ Thiên Tôn cơ bản không có qua lại Diêm xuyên ra lệnh Tốt, hoác quan Người đi trấn thủ biên giới Bất cứ động tĩnh gì thông thương với Đại Vũ Thiên Tôn đều dết không tha Hoác quang lên tiếng. Tôn lệnh. Diêm xuyên nhìn Lưu Cương, hỏi. Lưu Cương sắp xếp thành trì ra sao rồi? Lưu Cương chắc chắn nói. Ngô Hoàng yên tâm. Người Đông Hán đã tiến vào một thành trì trong đó. Cơ so nhiều người ở lại hơn 10 năm. Hoàn toàn chờ đợi Ngô Hoàng điều khiển. Diêm xuyên vừa lòng gật đầu, nói. Tốt, chỉ cần cục diện thành trì đó mở thì 99 thành trì khác không là vấn đề. Dịch phong hiếp sâu kiếp động nói. Ngô Hoàng, thần thật muốn chứng kiến đại kế hoạc tan vỡ này. Diêm xuyên vừa lòng gật đầu, nói. Cũng tốt, ngươi đi theo trẩm đi. Thời kỳ ban đầu có chuyện việc lạc vặt phức tạp, cần một người khống chế nó. Mấy tháng sau... Đại Vũ Thiên Tôn Đại Vũ Thiên Tôn ở ven Đông Hải có hơn 400 vạn đệ tử chiếm cứ khu vực tụ tập linh khí ở Đông Hải. Trên biển rộng, nhiều hải đảo cũng là dịch phong của vô số đệ tử của Đại Vũ Thiên Tôn. Diêm xuyên mang theo miêu miêu. Dịch phong Lưu Cương Mặt Vũ Hề nhìn biển rộng trước mắt mênh mông vô biên. Vô số tu giả bay tới lui hải đảo. Diêm xuyên cảm tháng nói. Là bình chướng thiên nhiên, biển này có thể chặn ngàn vạn đại quân. Diệp Phong cực kỳ vừa lòng nói. Không vài năm sau bình chướng thiên nhiên này sẽ là của đại trăng ta. Phía đông giáp biển, dù phương đông chỉ có một thân một mình nhưng ít nhất không gặp địch bốn bề. Diêm xuyên ngoái đầu nhìn sơn mạch không lồ không xa. Sơn mạch phía xa ánh sáng vàng tận trời công đức vô tận lăng lộn không dứt một biển công đức to lớn cuồn cuộn. Trên biển công đức có một con quả to lớn vỗ cánh nhìn xuống thiên hạ. Kim ô công đức cùng lại với kim long khí vận là vật khổng lồ. Vô tận công đức chiếu rọi xuống sơn mạch kéo dài. Diêm xuyên mỉm cười nói. Đại vũ thiên tôn sao? A mặt vũ hề cười nói. Mấy người khác ngươi cùng nhau đến địa bàn đại vũ thiên tôn không sợ bị người nhận ra sao? Diêm xuyên mỉm cười nói. Sẽ không, xung quanh đại vũ thiên tôn có trăm thành triệt, hai ước người có bao nhiêu người nhận ra chúng ta? huống chi chúng ta không lộ mặt có ai ngờ được. Lưu cương hỏi Hoàng thượng, hôm nay chiếc đông tiền hành của chúng ta chính thức khai trương tại thủ khai thành có đến xem lễ không? Diêm xuyên gật đầu, nói Được Miu miu khó hiểu hỏi Mèo Chiếc đông tiền hành Đó là cái gì? Diêm xuyên cười nói Đó là nơi cung cấp linh thạch liên tục cho ngươi ăn Miu Miêu hưng phấn nói Mèo, mèo, mặt vũ hề cười nói. Đi đi ta cũng muốn xem ngư rốt cuộc có tính toán gì. Diêm xuyên cười nói. Muốn biết không? Mặt vũ hề hỏi. Không ta chỉ muốn nhìn, sẽ không tham gia. Biết sớm quá trình kết quả thì không thú vị. Ta muốn nhìn toàn quá trình đặc sắc. Ta chỉ biết ngươi ở thủ khai thành chuẩn bị hai minh thương. Một là chiếc đông tiền hàn. Một là thiên hạ đệ nhất xá. Còn có gì khác không? Diêm xuyên chắc chắn nói. Không có chỉ hai cái này. Chiếc đông tiền hàn. Thiên hạ đệ nhất xá. Chỉ dùng hai cái này. Nàng hãy chờ xem ta đảo điên đại vũ thiên công như thế nào. Thủ Khai Thành, một tòa thành trì của Đại Vũ Thiên Tôn. Số người trong thành trì là 200 vân, nâng, A có nhiều cửa hàng tu giả. Chỗ kinh doanh khu buôn bán lớn nhất Thủ Khai Thành. Hôm nay có một cửa hàng kỳ lạ nổ pháo đi đùm. Còn chiêu nhiều tu giả đến thi triển pháp thuật tăng náo nhiệt cho cửa hàng. Pháp thuật rực rỡ hấp dẫn nhiều tu giả đến. Chí đông tiền hành. Tiền hành. Đây là cửa hàng gì? Sao ta chưa từng nghe nói? Đúng vậy. Không lẽ bên trong bán tiền. Có ai làm loại buôn bán này? Hơn nữa chí đông tiền hành thật lớn. Một cửa hàng thuê nửa con phố. Đây là buôn bán kiểu gì? Các quan khách rất tò mò. Nhưng cũng có một số người biết giá thị trường, ví dụ như người Đông Hán Đại Trăng. Một người đàn ông áo trắng nói. Cái này thì ta biết. Mọi người nhìn hướng người đàn ông áo trắng. “A, ủa, Mã Lão Bản. Ngươi biết cái gì? Nói nghe xem. Mọi người nhìn chầm chầm Mã Lão Bản áo trắng. Mã Lão Bản nói. Chiếc đông tiền hành là nơi gửi tiền, cũng là nơi mượn tiền. Một người đàn ông áo xanh hát bè hỏi. “A Trữ tiền. Trữ linh thật sao? Ta có linh thật cần gì trữ ở chỗ hắn? Ta ngu sao? Mã lão bản vừa nghe liền biết là phe mình. Mã lão bản lắc đầu, nói. Ta không biết ngơi có ngu hay không nhưng ta sẽ lập tức gửi tiền vào chiếu đông tiền Hàn Cái gì? Mã lão bản điên rồi sao? Quần chúng vây xem nhìn chầm chầm mã lão bản. Mã lão bản chắc chắn nói. Điên! Ta không điên, ngươi nên biết ta vào Nam ra Bắc nhiều năm, chuyện gì chưa từng gặp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 3 chương 119 Chí Đông Tiền Hành Cờ Hí Đông Tiền Hành có ở phương Tây Lấy tên quái lạc Bây giờ rốt cuộc có chi nhánh phía Đông Linh thạch của ta trữ trong đó tùy thời lấy ra Dù là Chí Đông Tiền Hành nào đều lấy Linh thạch được Quan trọng nhất là mỗi năm ta đợi lợi tức 2 phần 4 Mọi người biến sắc mặt nói 2 phần 4 Mã Lão Bản Hưng Phấn nói Đúng vậy Ví dụ như ta trữ 100 linh thạch vào trong Có thể tùy thời lấy ra Nhưng nếu để một năm Chỉ một năm thôi là ta sẽ có 124 viên linh thạc Cái này tương đương với Mỗi tháng ta được lấy 2 viên linh thạc làm lợi tức tùy tiện dùng Biết không? Ta buôn bán hơn một năm cũng chưa chắc kiếm nhiều tiền như vậy. Có khi còn lỗ nhiều. Bây giờ chỉ cần gửi tiền bên trong là sẽ tùy thời lấy ra được. Chuyện tốt biết bao. Ui! Mọi người hét ngụm khí lạnh. Một tu giả lập tức nói. Trong tay ai không có số tiền dư, 2 phần bốn. Thật hay giả vậy? Một tu giả khó hiểu hỏi. Không đúng, tại sao hắn cho chúng ta lợi 2 phần 4? Hắn không kiếm tiền sao? Ngược lại đưa tiền ra. Tu giả kia thốt lời khiến mọi người gật gù. Mã lão bản mỉm cười nói, "Đây chính là điều ta muốn nói, hắn cũng có cách kiếm tiền của mình." Mọi người nhìn hướng Mã lão bản. "A, Mã lão bản chắc chắn nói." "Cho vậy, Chỉ cần ngươi có tư liệu tương ứng, hoặc là đồ cầm cố, như là pháp bảo, đan dược, bí thịt thần binh, tài liệu vân vân là sẽ có thể mượn linh thạch từ chiếu đông tiền hành. Tương đương với ngươi thiếu tiền có thể đi chiếu đông tiền hành mượn, hắn sẽ cho ngươi mượn nhưng phải trả lợi tức. Những tiền lời này chính là linh thạch chí đông tiền hành kiếm được. Có người khó hiểu hỏi. À, lời tức sẽ là bao nhiêu? Mã lão bản cười nói. Ha ha ha ha. Tức tiểu thành đại, góp ít thành nhiều. Sẽ có người thiếu tiền, nếu hình thành thói quen vay mượn thì sẽ liên tục có vô số người đến đưa lợi tức. Những lợi tức nâng A y mơ, ơn phần cho chúng ta gửi tiền, phần khác thuộc chiếu đông tiền hành kiếm tiền. Mọi người lắc đầu khó tin nói. À, nhưng ta cứ thấy hơi mơ hồ. Ha ha ha ha. Các vị ta đi trước một bước. Mã lão bản mặc kệ mọi người, nhấp chân đi vào. Mã lão bản tiến vào chiếu đông tiền hành, có rất nhiều đồng minh đi theo. Chính thức gửi tiền. Có vài người giàu ôm tò mò cũng vào theo trữ chút đỉnh. Mọi người nhìn biểu diễn, cuối cùng vẫn không tin nhìn chí đông tiền hành. Tầng 2 chí đông tiền hành, Diêm Xuyên và mọi người nhìn bên dưới đám đông xì xầm. Miêu miêu cắn linh Thạch tò mò nói. “Meo! Diêm Xuyên, những người này không tin ngươi. Diêm Xuyên cười chắc chắn nói. Không tin. Lúc này chỉ mới bắt đầu, lợi ích 2 phần 4 sẽ khiến tiên nhân cũng điên cuồng Miêu Miêu khó hiểu hỏi. Tiên nhân cũng điên cuồng Mặt vũ hề lo lắng nói. Nhưng mọi người không tin tưởng, rất khó bắt đầu. Diêm xuyên cười nói. Yên tâm, một tháng sau lợi tức 2 phần 4 chính là niềm tin lớn nhất, đây mới chỉ là bắt đầu. Dịch Phong cười nói Hoàng thượng, người đang bồi dưỡng dục vọng trong dân chúng thủ khai thành. Diêm Xuyên cười nói Dục vọng là ma huệ chỉ mới vừa bắt đầu trò hay còn ở phái sau. Mặc kệ trước cửa lạnh tanh cỡ nào, chiếu đông tiền hành thứ nhất tại thủ khai thành cửa hàng to lớn phố buôn bán khai trương. Trong thủ khai thành có lẽ chiếu đông tiền hành là trò cười. Một cửa hàng bị mọi người xem là ngu ngốc Mọi chuyện từ một tháng sau bắt đầu xảy ra biến đổi Một tháng sau Cửa hàng ngu ngốc càng ngóng ngẩn hơn Bởi vì nhóm người trữ tiền đầu tiên thu được lợi tích nặng trịch Lợi tức khiến người trữ tiền cảm thấy trái tim đập nhanh Thủ khai thành Một tử lâu nhỏ, bên trong tử lâu không lớn, đa phần là khách quen, dù không nhiều mối làm ăn nhưng xem như ổn định. Một người đàn ông áo xanh đi tới quầy. Bọt! Người đàn ông áo xanh đặt khối linh thạc đập xuống quầy. Người đàn ông áo xanh tự hào nói. Lão bản, hôm nay ta mời rượu mọi người. Người đàn ông áo xanh vừa mở miệng trong tử lâu yên tĩnh. Mọi người nhìn gã Trương Tiểu Nhị Là ngươi Ngươi phát tài nên mời hết chúng ta Trương Tiểu Nhị Ngươi mời chúng ta uống rượu Trương Tiểu Nhị Bụng xỉn có khi nơn A O Rơn O Quy Nơn Rãi như vậy Mọi người đều là người quen, lập tức nhận ra người đàn ông áo xanh là ai, rất kinh ngạc. Trương Tiểu Nhị cười nói. Ta nói mời là mời, trưởng quầy, đưa rượu cho mọi người đi. Tới ngay, trưởng quầy nhận linh Thạch đương nhiên rất vui vẻ. Trương Tiểu Nhị cực kỳ tự tin tìm cái bàn ngồi xuống. Trương Tiểu Nhị Có chuyện gì như vậy? Sao ngươi rộng rãi như thế? Có phải là phát tài? Đúng vậy. Trương Tiểu Nhị, chúng ta ngày nào cũng gặp, đâu thấy ngươi gặp cơm, hơn y, e, nơm, nơm, gì? Phải rồi, có chuyện gì vậy? Mọi người tò mò nhìn Trương Tiểu Nhị. Trương Tiểu Nhị uống bát rượu, đắc ý nói. Nhờ ơn các vị trước kia chiếu cố. Trương Tiểu Nhị ta khắp gây trong tim. Gần đây phát hiện một đường kiếm tiền. Kiếm được chút ít nên mời mọi người uống rượu. À! Đường tiền tài. Là đường tài lộc gì? Trương Tiểu Nhị, ngươi phải nghĩ tới huynh đệ. Nếu có thể thì chỉ đường cho huynh đệ với. Mắt mọi người sáng lên, bao gồm lão bản tử lâu đều vảnh tai nghe. Trương Tiểu Nhị cười nói, Thật ra thì nói cho mọi người cũng không sao, Vì đường tài này một mình ta không phát tài được. A! mọi người nâng cao tinh thần. Trương Tiểu Nhị cười nói, Các vị còn nhớ Chí Đông Tiền Hành không? Chí Đông Tiền Hành, Cái cửa hàng ngu ngốc đó, Là Chí Đông Tiền Hành thuê nửa con phố phồn hoa nhất thủ khai thành. Cái cửa tiệm một ngày có vài bóng người ra vào trước cửa răng lưới bắt chim được chiếc đông tiền hàn. Mọi người ký ước vẫn còn mới mẻ. Dù gì con đường phồn hoa nhất. Nửa con phố một cửa tiệm mới. Ai nghe xong cũng không quên. Trương Tiểu Nhị nói. Đúng vậy. Chính là chiếc đông tiền hàn. Một tháng trước ta cùng mã lão bạn đi vào trữ tiền ta cắn răng tồn 100 viên trung phẩm linh thạt. Có người kêu lên. Ngươi điên sao? Đó là một nửa gia tài của ngươi. Trương Tiểu Nhị nói. Đúng vậy. Lúc đó ta cũng cho rằng mình phát điên, nhưng sáng hôm nay ta phát hiện mình sáng suốt biết bao. Một tháng tính theo lý thì có thể lấy một phần lợi tức Ta đi lấy Chí đông tiền hành cho ta hai viên trung phẩm linh thạt làm lợi tức Hai viên trung phẩm linh thạt Trương Tiểu Nhị Hưng phấn nói Đúng vậy Ta vất vả một tháng chỉ kiếm được một viên Nhưng giờ ta chỉ trữ tiền Không làm cái gì đã kiếm được hai viên Là hai viên Hà ha, ha ha Không đúng trương tiểu nhị Ngươi bị lượt Ngươi tồn 100 viên Tại sao chỉ lấy lại hai viên Trương tiểu nhị cười nói Vương ca Ta biết ngươi nghĩ cái gì Khi đó ta cũng lo Nên đề nghị với Chí đông tiền hành Là lấy lại toàn bộ linh thạt À rồi sao nữa Trương tiểu nhị cười nói Sau đó Chí đông tiền hành trả lại cho ta 100 viên Không thiếu một viên trả hết cho ta Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 120 năm ước linh thạt M Ở người ngạc nhiên hỏi Thật sự Cho người hết Trương Tiểu Nhị nói Đương nhiên là đưa hết cho ta ta ôm 102 viên linh thạch đi ra cửa chí đông tiền hành, ngơ ngát nửa ngày. Sau đó nghĩ rằng, không đúng ta lấy ra làm gì. Bỏ bên trong chẳng phải là mỗi ngày đẻ ra tiền sao. À! Trương Tiểu Nhị cười nói. Ta lập tức đi vào, lại tồn trữ. Sau này hàng tháng ta có thêm 2 linh thạch tốt biết bao. Trong tử lâu nhỏ mọi người im lặng, hình như đang suy tư lời Trương tiểu nhị nói có thật hay không. Trương tiểu nhị hưng phấn nói: "Ta lừa các ngươi làm chi? Ta còn ngại tồn gửi tiền ức. Các phách vương tam ma cũng chữ tiền. Tới 1000 linh thạch. Ta tưởng hắn điên nhưng sáng sớm hôm nay hắn được đến 20 linh thạc. Một mình hắn ở nhà đếm tiền đây. Không dược uống rượu xong ta phải đi nhà hắn hôi của, ha ha. Trương Tiểu Nhị uống rượu xong hưng phấn định đi ra ngoài. Trương Tiểu Nhị nói. Lão bản nhớ là tiền rượu của mọi người tính vào ta. Trương Tiểu Nhị nói xong chạy đi, để lại tử lâu lặng ngắt như tờ. Lợi tức 2 phần 4 quá lớn. Lớn đến dù nghi ngờ chiếu đông tiền hành nhưng có vài người không chịu được Bắt đầu từ tháng thứ hai Dòng người vào chiếu đông tiền hành chậm rãi tăng lên Dù vẫn còn rất nhiều người lo lắng Nhưng linh thật nặng triêu khiến mọi người đỏ mắt, lộ vẽ tham lam Tầm hai chiếu đông tiền hành Diêm xuyên cùng đám người nhìn khách hàng không ngừng tăng lên Dịch Phong cười nói Hoàng thượng lợi tức 2 phần 4 quá nặng. Diêm xuyên cười nói, Hai phần 4 đâu chỉ nặng, đã điên cuồng. Cho nên chậm mới nói là ngay cả tiên nhân cũng sẽ điên cuồng. Miêu miêu la lên, meo. Mới rồi ta tính chút. 2 phần 4, chỉ cần 4 năm là sẽ cho họ linh thạch gấp đôi. Cái này chẳng phải ngươi bị thiệt thòi sao? Diêm Xuyên cười nói Ha ha ha ha Miu Miu cũng biết tính tiền Miu Miu kêu lên Mèo Ngươi bị lỗ rồi 4 năm sau sẽ sập tiệm Miu Miu và Diêm Xuyên có kết khế ước Nó theo hắn nên linh thạch của hắn liền có phần của nó Miu Miu rất lo Diêm Xuyên sẽ lỗ sạch linh thạch cho nó ăn Mạc Vũ Hề ôm miu miu cười nói: Ai nói sập tiện? Quy tắc đó chỉ là gạt người, ngươi thật sự tin sao? Lợi tức của họ thực ra là linh thạch của họ trượt từ linh thạch của họ. Miu miu khó hiểu hỏi: Meo? Mạc Vũ Hề cười nói: Hãy tưởng tượng bọn họ trữ vào 100 viên linh thạch. Mỗi tháng chúng ta rút ra 2 viên trả họ. Nói cho họ đây là lợi tức. Lợi tức là tiền của chính họ. Thật ra chúng ta không mất một viên linh thạc. Miu Miu trợn to mắt nói. Mèo. Không mất một viên linh thạc. Miu Miu la lên. Nhưng nếu họ không muốn trữ thì sao? Mặt vũ hề cười nói. Lúc này có ai nỡ không trữ tiền? Miu Miu khó hiểu hỏi. À. Đúng rồi, ai cũng luyến tiếc. Nhưng 4 năm, sau 4 năm thì sao? Sau 4 năm thì tiền của họ đều bị thối lại từ lợi tức. Không còn tiền cho họ. Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện thì sao? Diêm xuyên cười nói. Ha ha ha ha. 4 năm. Có tâm gương như họ thì chẳng phải là sẽ có càng nhiều người đến gửi tiền. A Miu Miu mắt chết chết hình như nghĩ ra cái gì? Mặt vũ hề cười nói. Sau 4 năm dùng tiền người khác điền lỗ hổng này là được rồi. Sợ cái gì? Mỗi ngày có tiền liên tục rót vào. Chỉ cần chúng ta có tiền là có thể đưa lợi. Dùng tiền người khác trả tiền cho người ta. Mèo! Miu, miu rốt cục hiểu, mắt sáng rực. Miu Miu Hưng Phấn nói Cái này là lấy răng trả răng rồi Diêm xuyên ngươi quá thông minh Ta ăn linh thạch ta muốn ăn linh thạch Tháng thứ nhất thứ hai thứ ba Theo thời gian trôi qua tu giả lấy được lợi tức linh thạch ngày càng nhiều Cũng tăng thêm người trữ tiền Chiếc đông tiền hành không còn là cửa tiện ngốc Mà là cây tiền trong mắt nhiều người Chỉ cần bỏ tiền vào là sẽ sinh tiền. Còn Trương Tiểu Nhị thì bỏ hết tài sản vào chí đông tiền Hàn. Những tu giả ngày trước vì linh thạch mà bôn ba khắp nơi bây giờ mỗi ngày ăn đang dược tốt nhất. Dùng pháp bảo tốt nhất. Linh thạch không ngừng tăng nhiều. Rất nhiều tu giả càng khiếp động đi hướng chí đông tiền Hàn, Đương nhiên trữ tiền nheo không thể tránh khỏi bị hạng trộm cắp chú ý. Nhưng bên ngoài chiếu đông tiền hành có trận pháp. Chỉ cần chúng hơi xúc động trận pháp thì sẽ có vài ngàn tu giả truy sát. Khiến chiếu đông tiền hành càng thêm vững chắc. Tiền tiền tiền. Ngày càng nhiều người thích sinh hoạt như vậy. Tương tự. Chiếc đông tiền hành cho một số tu giả thiếu tiền mượn. Dù người vay tiền kiếm lợi nhuận rất ít nhưng không quan trọng. Hiện tại chiếc đông tiền hành đã đặt vững bước chân tại Thủ Khai Thành. Thủ Khai Thành, Phủ Thành Chủ Đại điện Phủ Thành Chủ, một đại điện đang ngồi, là một cường giả thần cảnh của Đại Vũ Thiên Tông tên gọi Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mặc không lâu. Tóc đen nhánh, nhưng nếp nhăn trên mặt nói ra lão tu hành không suôn sẻ. Vương Thanh Sơn đang phê duyệt từng bản số liệu. Bên cạnh Vương Thanh Sơn có một đám người đàn ông đang ngồi tính bàn toán. Một người đàn ông khẽ thở dài nói. Sư phụ, năm nay thuế thu nhập của thủ khai thành ta không thể tăng như năm trước. Thu nhập một thành giao cho trong tôm. Tôn bình xét không cho chúng ta tiền thưởng. Linh thạch không thể tăng. Vương Thanh Sơn nhớ mày nói. Đây cũng là hết cát. Thu nhập nhân thúi vụ. Tiền thuê nhà vân vân chỉ có bấy nhiều. Có thể giữ ở một năm 10 vạn thượng phẩm linh thạch đã là cực hạn. Làm sao tăng thêm được. Lại tăng một vạn thượng phẩm linh thật là chúng ta sẽ được tôn môn khen ngợi, nhưng linh thật từ đâu ra? Các đệ tử khẽ thở dài. Bỗng nhiên một người đàn ông vội vàng chạy vào đại điện kêu lên. Sư phụ tin tốt, tin tốt. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Có chuyện gì? Hoa tay múa chân. Đệ tử kia hương phấn nói. Sư phụ, có một thương hội cầu kiến, muốn đưa cho chúng ta 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Vương Thanh Sơn phấn chống tinh thần hỏi. 5 vạn? Ở đâu ra 5 vạn? Đệ tử kia nói. Bọn họ muốn khu vực Tô Bích Thủy Sơn, 300 năm, một lần thanh toán hết tiền thui, 5 vạn thượng phẩm linh thạch. Một đệ tử hương phấn nói. Cái gì? Đó là ai Liên sao Khu vực không ai muốn mà họ thuê 300 năm Năm vạn thượng phẩm linh thạt Lại một đệ tử nói Đúng vậy Thuê một lần 300 năm Sẽ không có vấn đề gì đi Vương Thanh Sơn nhớ mày nhìn đệ tử báo cáo Đệ tử kia mặt hồng hào nói Không dám giấu gì sư phụ Tê, Hơn, Vinh, Quy, Quy, nương Nơn, Gơn, Bương. Đó tên là thiên hạ đệ nhất xá. Chẳng những hứa thuê ba năm, năm vạn thượng phẩm linh thạch mà còn nguyện ý đưa năm vạn thượng phẩm linh thạch riêng cho sư phụ dùng để bôi trơn các khâu. Năm vạn thượng phẩm linh thạch, Đây là thu nhập nửa năm của thủ khai thành. Là 500 vạn trung phẩm linh thạc. Là 5 ước hạ phẩm linh thạc. 5 ước hạ phẩm linh thạc. Đây là đút lót nhưng số lượng quá khủng bố. Đừng nói là Vương Thanh Sơn, đám đệ tử hít thở dồn dập. Bóc! Vương Thanh Sơn bóp nát cán bút trong tay. Vương Thanh Sơn la lên. Mang ta đi gặp bọn họ Các bạn đang nghe chuyện tại Tuyện Quận 3 chương 121 Bắc Cốc Toàn Thành M Ấy tháng sau Thủ Khai Thành Vẫn là tử lâu nhỏ đó Từ khi trương tiểu nhị dẫn mọi người đi Chí đông tiền hành gửi tiền Thì mọi chuyện trở lại như cũ Một thanh âm vang lên từ quầy Lão bản Lên hai đàn lục tiên tuế đi, mệt chết ta. Trưởng quầy ngạc nhiên hỏi, Ủa, Trương Tiểu Nhị, đã lâu hồi ngươi không đến đây? Trương Tiểu Nhị tìm một chỗ ngồi xuống. Đúng vậy. Trương Tiểu Nhị, dạo này ngươi đi đâu vậy? Trương Tiểu Nhị ta mời ngươi bữa rượu này. Nhờ có ngươi chỉ điểm mà ta gửi tiền vào chiếu đông tiền hàn, Huynh đệ ta thu được lợi tức. Chí đông tiền hành thật là cây hái ra tiền. Người đàn ông vừa mở miệng thì mọi người đều cảm kích nhìn hướng Trương Tiểu Nhị. Trương Tiểu Nhị cười khổ nói. Vậy thì chúc mừng Lý Đại ca, nhưng giờ ta lấy lợi tức ngược lại mỗi tháng phải đi chí đông tiền hành trả tiền. Lý Đại ca trợn to mắt hỏi. “A! Sao ngươi lại thiếu tiền chiếu đông tiền hành? Không lẽ chiếu đông tiền hành đội ý nuốt tiền của ngươi? Không chỉ là lý đại ca. Cần như mọi người đều biến sát mặt. Phải biết rằng mọi người đều có tiền trong chiếu đông tiền hành. Nếu chiếu đông tiền hành không trả tiền thì chẳng phải họ thảm rồi. Trương Tiểu Nhị cười nói. Đâu có, chí đông tiền hành vẫn như cũ, chỉ là ta mượn tiền chí đông tiền hành một ít. Nghe Trương Tiểu Nhị nói vậy thì mọi người thở vào. Lý Đại Ca nghi hoặc hỏi, “Vay, ngươi vầy bao nhiêu? Trương Tiểu Nhị đắc ý nói, 75 viên thượng phẩm linh thạt. Lý Đại Ca giật mình kêu lên, Cái gì? Đùa sao? toàn bộ xa tài cộng thêm pháp bơm. A. A. Rồi bán luôn phần mộ tổ tiên của Trương tiểu nhị nhà ngươi thì tối đa chỉ 10 viên thượng phẩm linh thạt. Chí đông tiền hành là đầu ngu sao? Cho ngươi mượn 75 viên thượng phẩm linh thạt. Không sợ ngươi giật. Mọi người kêu lên. Đúng vậy, Ngươi chỉ có chút tài sản, nếu ngươi ôm tiền bỏ trốn thì ai làm gì được ngươi? Trương Tiểu Nhị cười nói Ai nói ta muốn trốn? Lần này không chỉ mình ta, lão đại nhà ta, trương lão đại cũng theo ta mượn nợ. Mượn 75 viên thượng phẩm linh Thạch tính lợi tức 300 năm là trả xong. Chỉ cần trả lại 100 viên linh thật là đủ rồi, 300 năm ta và đại ca sẽ chậm rãi trả xong. Lý đại ca nói, 300 năm, tính đến thì ngươi và đại ca mỗi người một tháng phải trả một trung phẩm linh thật áp lực không nhỏ. Trương Tiểu Nhị nói, cũng đỡ trong phạm vi ta chịu được mệt mỏi chút, đánh nhiều yêu thú chút là được. Lý đại ca tò mò hỏi Vậy sao? Nhưng ngươi mượn nhiều tiền của chí đông tiền hành làm cái gì? Tiền đâu? Trương Tiểu Nhị nở nụ cười bí ẩn nói Lý đại ca, chúng ta đội trưởng thử xem Lý đại ca khó hiểu hỏi Như thế nào? Mới nửa tháng không lẽ tu vi của ngươi tăng lên? Mọi người tò mò nhìn Trương Tiểu Nhị, Lý Đại Ca trưởng đối trưởng, dùng sức đẩy. Hai trưởng chạm nhau, Lý Đại Ca phát hiện không đúng. A ầm! Um, một tiếng vang thật lớn, vàng tay hai người tách ra. Bịt bịt bịt bịch. Lý Đại Ca thuộc lùi bẫy, tám bước mới đứng vững, Trương Tiểu Nhị thì ở nguyên tại chỗ. Sao có thể như vậy? Lão Lý là tinh cảnh ngủ trọng, Trương Tiểu Nhị là tinh cảnh tứ trọng, tại sao Lão Lý không đẩy Trương Tiểu Nhị được? Mọi người kinh ngạc nhìn hai người Lý Đại ca nhớ mày nói Sao có thể? Trương Tiểu Nhị, hãy nói cho ta biết vậy là sao? Tu vi của ngươi tăng lên Nửa tháng trước ngươi không phải là đối thủ của ta Trương tiểu nhị uốn mỹ tử cười nói. Bây giờ ta là tinh cảnh đệ lục trọng. Lý đại ca giật mình kêu lên. Cái gì? Mới nửa tháng liên tục tăng hai trọng, Ngươi ăn tiên đang sao? Đối với tu giả tu y linh thạch quan trọng Nhưng có một thứ còn quan trọng hơn tiền, Hơn linh thạch, Chính là tu vi. Bản thân có tu vi cường đại mới là quan trọng nhất. Nửa tháng liên tục tăng hai trọng tốc độ tu hành thế này quá nhanh Trương Tiểu Nhị tự tin nói Tiên đang Cũng gần như vậy hơn nữa ta có thể ăn 300 năm Không ngừng ăn tu vi không ngừng thăng Lý Đại ca Hương phấn nói “A, vậy là sao Trương Tiểu Nhị Ngươi hãy nói cho Huynh để nghe đi Tại sao tu vi của ngươi tăng lên Trương Tiểu Nhị cười nói Đây là lý do ta mượn chiếc đông tiền hành 75 viên thượng phẩm linh thạt Mọi người vảnh tai nghe “A! Trương Tiểu Nhị cười nói Các vị có biết thiên hạ đệ nhất xá không? Thiên hạ đệ nhất xá Các thượng hội nghỉ tiền đến phát điên Đúng vậy Ở đó có phòng ở rách nát gì? Hai ngày là ta có thể tạo ra Hai khối trung phẩm linh thạch phí tổn Bọn họ điên rồi Bán 100 viên thượng phẩm linh thạc Thiên hạ đệ nhất xá đúng là trò cười Có đầu ngu mới mua phòng của của nó à, Dù phòng của ta không phải tiên cảnh Động phủ nhưng tốt hơn thiên hạ đệ nhất xá Không biết bao nhiêu lần Mơ tiền đến điên rồi Trong lúc mọi người chê bai thì Trương Tiểu Nhị bỗng nhiên mở miệng. Ta khó mua. Tử lâu tỉnh lặng, mọi người khó tin nhìn Trương Tiểu Nhị. Lý Đại ca há hốt một ngạc nhiên hỏi. Ngươi tốn 100 viên thượng phẩm linh thạc. Cũng chính là một vạn viên trung phẩm linh thạch mau gian phòng chỉ đáng giá hai viên trung phẩm linh thạc. Trương Tiểu Nhị nói. Đúng vậy. Nếu không thì ta đi mượn tiền trưởng quầy làm cái gì? Lý Đại Ca Trưởng Quầy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.ir Quận 3 chương 122 Bắc Cốc Toàn Thành N Gương U Vinh Quy Quy U, I, Trong tử lâu Lý Đại Ca cảm tháng nói Trương Tiểu Nhịt Ngư đùa giỡn đi Ngươi mua phòng ở rách nát đó làm cái gì? Nói một tiếng với huynh đệ ta dựng gian phòng tốt hơn của thiên hạ đệ nhất xá gấp 10 lần. Trương Tiểu Nhị uống rượu, lắc đầu, nói. Lý đại ca không phải như vậy. Ngươi không biết. Phòng ở kia không đáng giá tiền nhưng bên trong có một đại trận. Vạn Linh đại trận. Bên trong có nguyên khí thiên địa đậm gấp 10 lần bên ngoài. Mọi người biến sắc mặt nói. Nguyên khí thiên địa gấp 10 lần. Trương Tiểu Nhị chắc chắn nói. Đúng vậy. Là gấp 10 lần. Do dù Đại Điện Tông chủ của Đại Vũ Thiên Tôn thì nguyên khí thiên địa chẳng qua chỉ như thế. Ta có thể ở 300 năm. Sau 300 năm dù ta kém cõi cỡ nào thì ít nhất cũng là tu vi thần cảnh Nếu cố gắng chút không ngừng lên tới hư cảnh Trương Tiểu Nhị nói xong trái tim mọi người đập nhanh Hư cảnh Có lẽ ở trong mắt nhiều người thì nó là độ cao không thể với tới Dù là thần cảnh cũng hư vô mờ mịch Nhưng nếu đúng như Trương Tiểu Nhị đã nói Nguyên khí thiên địa gấp 10 lần. Vậy thì dù có mờ mịt hơn cũng tuyệt đối có thể. Tuyệt đối. Đối với tu giả thì tu vi vĩnh viễn ở hạn nhất dù cho có khuyên gia bại sản. Bởi vì tu vi tới rồi mọi cơn, hơn y, e, nâng, nâng, đều có. Lý đại ca nhìn hướng trương tiểu nhị, hỏi. Tại sao Chí đông tiền hành đồng ý cho ngươi mượn 75 viên thượng phẩm linh thạt? Trương Tiểu Nhị ngẫm nghĩ, nói Mọi người đều biết quy tắc của Chí đông tiền hành phải trước tiên xin vay Ta có đích thân trình lên nguyên nhân Yêu cầu mượn 100 viên thượng phẩm linh thạt Nhưng chiếu đông tiền hành không chịu Nói là có thể cho vay mua thiên hạ đệ nhất xá nhưng phải tự mình gom góp 25 thượng phẩm linh thạc. Từ cơ sở này mới được mượn 75 thượng phẩm linh thạc. Ta suy nghĩ cắn răng kêu lão đại nhà ta bán của cải trong nhà, mượn bạn bè một chút gom cho đủ. Chí đông tiền hành thuận lợi cho vay còn dám sát ta mua phòng để người ta dùng vào việc khác. Có người nói Chí đông tiền hành ngốc sao? Không ngờ không thể lấy lại tiền Không sợ không trả được tiền Trương Tiểu Nhị Oán Hạng nói Chí đông tiền hành sợ cái gì? Trong hiệp ước cho vay có viết nếu ta không trả Thì chí đông tiền hành sẽ lấy lại phòng ở bán cho người khác Chí đông tiền hành không chịu thiệt Lý đại ca cười khổ nói Vậy là bây giờ ngươi không xu dính túi rồi. Trương Tiểu Nhị cười nói. Đúng vậy. Ta và Trương Lão Đại Hợp mua phòng ở, mỗi tháng chúng ta chia ra người tu hành nửa tháng. Mỗi người trong vòng nửa tháng cố gắng kiếm tiền trả món nợ là được. Lý Đại Ca lo lắng nói. Nhưng như vậy chẳng phải là ngươi vất vả rồi. Trương Tiểu Nhị mỉm cười nói. Trong nửa tháng ta liên tục tăng hai trọng trong vòng 1 hai năm chắc chắn ta có thể đạt đến tu vi khí cảnh. Khi đó ta sẽ kiếm được càng nhiều. Khổ thì cũng chỉ trong 2 năm này. Nhưng sau này tương lai tươi sáng. Ta ăn được chút khổ này. Đúng rồi, lúc ta ở Phạm Giang còn chịu khổ nhiều hơn, bây giờ là con đường rộng thênh thang. Trương Tiểu nhị Ngươi nói cho ta biết làm sao làm được ở đó thật sự là nguyên khí thiên địa gấp 10 lần. Mọi người cực kỳ hân phấn nhìn hướng trương tiểu nhị. Thủ khai thành trong một cánh rừng nối. Một sơn cốt to lớn, cửa cốt có một tấm biển to, bên trên viết thiên hạ đệ nhất xá. Cả sơn cốt phàn rực bốn phương tám hướng, linh khí hội tụ thành 5.000 vòng xoáy nhỏ. Mỗi một vòng xoáy nhỏ sẽ đối ứng một phòng ở bên dưới hơi hoa lệ. 5.000 phòng ở trong đó có một gian đại điện hướng Bắc. Diêm xuyên dẫn theo mọi người nhìn sơn cốt trống rỗng, lạnh lẽo. Mặt vũ hề nhớ mày nói. Nguyên khí thiên địa thật đậm, đây là trận pháp gì? Diêm xuyên cười nói. Đây là vạn linh đại trận. Thật ra không cao thâm gì. Chỉ cần là người nghiên cứu trận pháp thì có thể nghiên cứu một thời gian. Bố trí ra. Nhưng đại trận này tiêu hao rất nhiều, không ai chịu nổi. Mặt Vũ Hề tò mò hỏi. Sơn cốt này cần bao nhiêu linh thạc? Diêm Xuyên chắc chắn nói. Mỗi tháng tiêu hao ít nhất 1.000 thượng phẩm linh thạc. Mặ Vũ Hề ngạc nhiên hỏi: “ một tháng 1.000 thượng phẩm linh thạt Miêu Miêu giật mình kêu lên Vậy chẳng phải là một tháng mất 1.000 viên thượng phẩm linh Thạt. Một năm là một ước. Mặc Vũ Hề lo lắng nói: Nếu thật sự như vậy thì ngươi lỗ rồi một phong ở là 100 viên thượng phẩm linh Thạch ngươi chỉ lấy 25 viên. Cho dù bán hết 5.000 phòng thì mới chỉ là 12 vạn. Nhưng ngươi đưa cho phủ thành chỗ 10 vạn. Mỗi năm tiêu hao 1 vạn thượng phẩm linh thạt. Tối đa chống nở ban âm. Sau 3 năm là ngươi phá sản. huống chi trong vòng 5 ngày có bán hết được 5.000 phòng ở không? Diêm xuyên cười nói. Nàng tính rất đúng. Nhưng ta không trông chờ thiên hạ đệ nhất xá kiếm tiền, ta có chiếu đông tiền hành kiếm tiền là được. Nếu thiên hạ đệ nhất xá thật sự kiếm được nhiều tiền thì đúng là điên. Ta dựng thiên hạ đệ nhất xá với mục đích bắt cóc phủ thành chủ. Mặt vũ hề khó hiểu hỏi. “A! Diêm xuyên tự tin nói. Hơn nữa phòng ở này sẽ là căn nguyên toàn thủ khai thành xáo động. Hãy chờ đi ta sẽ khiến phòng ở trở thành ma huyệt khuấy động thủ khai thành nghiêng trời lệch đất. Mặt vũ hề nhớ mày nói. Bắt cóc phủ thành chủ. Lưu cương cười nói. Mặt cô nương hôm đó ta đội tóc giả cải trang một phen đi phủ thành chủ. Năm ước hạ phẩm linh Thạch khiến thành chủ ngất ngây. Lại đút lót năm ước hạ phẩm linh thạc. Người trong đại điện thành chủ xem ta như phụ mẫu tái sinh. Đều cẩn thận tiếp đãi. Ta khiến bọn họ hỗ trợ tuyên truyền, mọi người vỗ ngực bảo đảm cung kính đưa ta về. Mặt vũ hề cười khổ nói. Đút lót năm ước. Thật là rộng rãi. Năm ước hạ phẩm linh thạt. Quá khoa trương. Lưu cương cười nói. Chưa xong. Ta còn hứa nếu bán hết phòng ở đợt này thì thiên hạ đệ nhất xá ta sẽ liên tục gặp lại nhau. Sau này mỗi một đợt đều có tiêu chuẩn như hiện nay. Ta còn nhớ lúc đi thì mọi người trong đại điện ai nấy run bần bần. Mắt mặt vũ hề sáng lên nói. Đương nhiên là run. Mỗi lần đút lót cho họ năm ước. Nếu lại đến mấy lần. Thử nghĩ xem. Thần kinh của họ đều nhảy dựng. Mừng như điên. Ta hiểu rồi, ngươi dùng chiếc đông tiền hành bắt cóc dân chúng, dùng thiên hạ đệ nhất xá Bắc cóc phủ thành chủ. Ngươi chuẩn bị bắt cóc toàn thủ khai thành. Thời gian một năm chớp mắt qua đi. Lưu cương đội tóc giả, hơi cải trang một chút lại đi tới phủ thành chủ. Lưu cương cười nói. Chúc mừng Vương Thành Chủ. Nghe nói năm ngoái Vương Thành Chủ trị thành có cát. Được Đại Vũ Thiên Tôn khen ngợi. Còn cho ban cho nhiều pháp bảo. Thành Chủ Vương Thanh Sơn cười rất vui vẻ. Thành Chủ Vương Thanh Sơn nói với đệ tử đứng một bên. Mau lên, trong thượng hảo trà cho Lưu Tiên Sinh, lấy cực phẩm tiên chi thủ cho Lưu Tiên Sinh uống. Đệ tử nhanh chóng đi lấy trà. Tôn lệnh. Thành chủ vương thanh sơn khách sáo nói. “Ha hà, hà hà, lưu tiên sinh khách sáo. Năm ngoái kẻ hèn này được ban thưởng là nhờ có thiên hạ đệ nhất xá của ngươi. Nếu không có thiên hạ đệ nhất xá thì sao ta được tôn môn khen ngợi. Lưu cương uống cực phẩm tiên trạc cười nói. Hà hà hà hà. Vương Thành Chủ quá khiêm nhường. Có Vương Thành Chủ hỗ trợ hướng hẹn thì những đại hộ trong thành mới chịu mua phòng ở của chúng ta. Mới mau bán hết 5.000 căn hộ. Diêm xuyên mượn danh dự của Phủ Thành Chủ. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm 300 năm không thay đổi. Không ai ngốc nghếch. Họ đều có tính toán. Nhưng Phủ Thành Chủ đại biểu cho Đại Vũ Thiên Tông, Đại Vũ Thiên Tông tuyên truyền còn có giả sao? Không lẽ Đại Vũ Thiên Tông không chống được tới 300 năm? Nói đùa! Sau khi hưởng thụ tiện lợi của thiên hạ đệ nhất sát, lại có hứa hẹn 300 năm, ngày càng tăng người mua hơn. Còn về Thành Chủ Vương Thanh Sơn thì đương nhiên cũng không phải đầu ngốc. Bấm tay tính toán! Đám phòng ở này bán 12 vạn 5.000. ngàn Giao lên cho gã 10 vạn thượng phẩm linh thạt Tất cả đều rơi vào túi gã Còn lại chút ít đương nhiên phải cho thiên hạ đệ nhất xá Chí đông tiền hành kiếm chứ không thể ép quá chặt Thành chủ vương Thanh Sơn cười nói Thiên hạ đệ nhất xá không ổn là thiên hạ đệ nhất xá Ở đó tụ tập nguyên khí thiên địa còn nhiều hơn cung điện tôn chủ ta ở Ngươi không biết đại vũ thiên tôn ta cũng có hai đệ tử mua phòng tại đó Đôi khi ta cũng muốn một bộ Lưu cương không đáp lời mà mỉm cười nói Nhóm đầu tiên đã đầy Cho nên thiên hạ đệ nhất xá ta muốn lại mở ra một khu vực nữa Không biết vương thành chủ nghĩ sao A” Thành chủ Vương Thanh Sơn cầm tách trà hơi run tay, suýt chút nước rơi ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.y. Quận 3 chương 123 Kinh tế tiêu điều. L. U Cương cười nói. Vẫn là quy tắc lần trước. Năm ướp hạ phẩm linh thạch thuê 300 năm. Năm ướp hạ phẩm linh thạch cho Vương Thành chủ dụng để bôi trơn. Thấy sao? Trong lòng thành chủ vương thanh sơn hét như điên. Thành chủ vương thanh sơn lập tức bảo đảm nói. Ha ha ha ha. Thiên hạ đệ nhất xá quả nhiên danh bất hư truyền. Được rồi, ngươi nhìn trúng khu đất nào cứ nói với ta là được tuyệt đối không thành vấn đề. Lưu cương nghiêm túc nói. Đương nhiên ta tin tưởng vương thành chủ. Nhưng có chuyện phải nhắc nhở Vương Thành Chủ. A! Lưu Cương Chân Thành nói. Thiên hạ đệ nhất xá hợp tác với Vương Thành Chủ rất vui vẻ. Chúng ta hy vọng luôn được hợp tác cùng Vương Thành Chủ. Thành Chủ Vương Thanh Sơn chắc chắn nói. Đó là tất nhiên. Một lần năm ước hạ phẩm linh Thạch Thành Chủ Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không nhường vị trí này. Lưu Cương nói. Vương Thành Chủ Ta nghĩ một khi tin chúng ta hợp tá truyền về Đại Vũ Thiên Tôn thì e là nhiều người sẽ đỏ mắt. Đương nhiên có lẽ là ta nghĩ nhiều. Lưu Cương nói vậy làm Thành Chủ Vương Thanh Sơn đánh rùng mình. Đúng rồi, năm ước hạ phẩm linh Thạch nửa năm là năm ước, có ai không đỏ mắt. Đại Vũ Thiên Tôn có nhiều đệ tử nhưng không phải tình thân như tay chân. Lưu cương cười nói. Ý của ta là vương thành chủ nên cùng sư phụ của người thân thiết nhiều. Linh thạch này kiếm không hết. Lần này tiêu thụ rất tốt. Có lẽ hai tháng sau ta sẽ đến làm phiền ngươi. Năm nay muốn có lợi ích tốt ta đến bàn hiệp ước mười lần cũng bình thường. Mười lần. 50 mươi ước hạ phẩm linh Thạch vào tối tiền riêng của mình. Thành chủ vương Thanh Sơn thở dồn dập. Cũng nhận ra số tiền này một mình gã không lấy được. Không nói đến thần cảnh. Sợ là hư cảnh cũng đỏ mắt. Thành chủ vương Thanh Sơn cung kính nói. Đa tạ lưu tiên sinh ta sẽ nói cho sư phụ ta biết mời sư phụ đến trống kẻ số bốn phía. Lưu cương cười nói. Ha ha ha ha. Vương Thành Chủ là người thông minh. Đây mới chỉ là một năm. Tiếp theo hàng năm đều như vậy. Chúng ta phải tạo ra một thủ khai thành cường thịnh. Thành Chủ Vương Thanh Sơn cười nói. Ha ha ha ha. Đúng vậy. Trong khi hai người trò chuyện thì ngoài điện ồn ào. Ngoài điện có người la ớt. Để ta đi vào, cho ta vào, ta muốn gặp thành chủ, hắn là sư thúc của ta. Thành chủ Vương Thanh Sơn nghe thấy thanh âm bên ngoài thì bỗng nhớ mày. Thành chủ Vương Thanh Sơn nói, Lưu tiên sinh, ngại quá ta đi ra ngoài một lúc. Lưu cương gật đầu, nói, Được rồi. Thành chủ Vương Thanh Sơn nhanh chóng đi ra ngoài đại điện, Đám đệ tử của gã đang ngăn ba bốn người. Người đàn ông áo đỏ dẫn đầu cười nói. Sư Thúc là ta đây. Thành chủ vương Thanh Sơn nhớ mày nói. Có chuyện gì? Người đàn ông áo đỏ nói. Ta muốn mua đất ta muốn xây phòng ở để bán. Trận pháp của thiên hạ đệ nhất xá đã bị ta phá giải. Sư Thúc xin thành toàn cho ta. Thành chủ vương Thanh Sơn nhớ mày nói. Ngươi muốn xây thiên hạ đệ nhất xá. Đúng vậy. Thành chủ vương Thanh Sơn nhớ mày nói. Vậy ngươi định thuê bao lâu? Người đàn ông áo đỏ nói. Thuê! Đây là đất của đại vũ thiên công cho ta mượn là dược không đáng bao nhiêu tiền. Đương nhiên ta sẽ cho sư thúc 1.000 thượng phẩm linh thạch để bôi trơn Sau khi bán phòng mới giao, thành chủ Vương Thanh Sơn cơ mặt co giật. 1000 thượng phẩm linh thạch cũng chính là 1000 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu trước khi Thiên hạ đệ nhất xá đến thì có lẽ thành chủ Vương Thanh Sơn sẽ mắt nhắm mắt mở. Nhưng hiện tại có Thiên hạ đệ nhất xá, tiếp theo một năm có thể kiếm cho công 100 ức. Sẽ có 50 mươi vào tối tiền của thành chủ vương Thanh Sơn. Mỗi lần đều là trước giao tiền. Sau lấy đất. Thiên hạ đệ nhất xá thật là biến dơ dơ quy quy, e, y, -E, e, u. Lại nhìn sư dân, dơ quy quy, e, e, tê trước mắt 1.000 vạn thượng phẩm linh thạt. Cái này không đủ để nhét kẻ răng, huống chi là nói miệng. Đợi bán được phòng mới đưa tiền Quan trọng nhất là làm rối mối Làm ăn của thiên hạ đệ nhất xá Thì bọn họ làm sao đầu tư Người đàn ông áo đỏ nói Sư thúc một ngàn thượng phẩm linh thạch không phải nhỏ Thành chủ vương thanh sơn cơ mặt co giật nói Với vẫn Thủ khai thành do ta quản lý Sao có thể cho ngươi làm chuyện nhảm Muốn quậy ở thủ khai thành ti trước tiên hãy lấy thủ dụ của Đại Chiêu Thánh Địa đến rồi nói chuyện. Người đàn ông áo đỏ nhớ mày nói. Sư Thúc! Thành chủ vương Thanh Sơn nhớ mày răng dậy. Trở về tu luyện chăm chỉ vào, đừng rảnh rỗi gây chuyện. Người đàn ông áo đỏ xoay người đi. Hờ! Có cái gì ghê gớm ta đi nói cho sư phụ của mình. Để sư phụ tranh giành thành chủ Thành chủ Vương Thanh Sơn nhìn người đàn ông áo đỏ rời đi Lòng sốt ruột Lưu cương ngồi trong đại điện nghe hết mọi chuyện Đương nhiên hiểu lợi ích quá lớn Không ai ngoại lệ Lại qua nửa ngày Thành chủ Vương Thanh Sơn đưa tiễn Lưu cương Nhếu chặt mày Một đệ tử lo lắng nói Sư phụ bây giờ nên làm sao Bởi vì ở vị trí này nên Thành Chủ Vương Thanh Sơn mới có hàng đống linh thạch để chi, nếu mất đi thì. Thành Chủ Vương Thanh Sơn hiếp sâu, nói Không được ta đi tìm Sư Phụ Sư Tổ Không phải Sư Tổ đang bế quan sao? Thành Chủ Vương Thanh Sơn mắt đỏ rực kiên quyết nói Bế quan Bế quan cũng phải đi ra Từ khi Trương Tiểu Nhị mua phòng của thiên hạ đệ nhất xá. Dù trong khoảng thời gian này vì trả tiền nợ mà rất vất vả. Nhưng tu vi tăng nhanh. Đã là tinh cảnh đệ cử trọng. Lại qua nửa tháng, đến lượt Trương Lão Đại tu luyện Trương Tiểu Nhị đi ra ngoài kiếm tiền trả nợ. Tinh cảnh đệ cử trọng, tâm tình của Trương Tiểu Nhị rất sung sướng, thói quen đi tìm tử lâu cũ. Trương Tiểu Nhị kinh ngạc nhìn tử lâu đóng chặt vật thốt. Ủa? Tại sao đóng cửa? Bên cạnh chật vang lên giọng nói. Trương Tiểu Nhị, ngươi tu luyện sao rồi? Chính là Lý Đại Ca ngày đó đối trưởng với Trương Tiểu Nhị. Trương Tiểu Nhị cười nói. “A là Lý Đại Ca. Lần này ta đã lạc tinh cảnh để cử trọng. Nhưng tử lâu xảy ra chuyện gì? Tại sao đóng cửa? Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.fif Quận 3 chương 124 Kinh tế Tiêu Điều L Ý đại ca cười nói Ngươi nói trưởng quầy Hắn cũng mua phòng 25 viên thượng phẩm linh thạc đủ khuyên gia bại sản Ha ha, nhưng cũng đáng tiếc Đã cửa hàng đi rồi, vào thiên hạ đệ nhất xá Trương Tiểu Nhị lo lắng nói “A, trên đường ta đi hình như nhiều cửa hàng đều đóng cửa Lý Đại ca nói Còn không phải là vì giá phòng thiên hạ đệ nhất xá Tiền toàn chạy hướng thiên hạ đệ nhất xá Họ không mở tiếp được ngươi cho rằng những cửa thành này không có phí tổn sao Trương Tiểu Nhị nói À, vậy thì rất nhiều cửa hàng thủ khai thành đều đóng cửa hết. Lý đại ca chắc chắn nói, U, V, G, W, W, M. Rất có thể là vậy. Nhưng đối với thành chủ thì không sao. Bởi vì tiền thuê mỗi năm của thiên hạ đệ nhất xá còn nhiều hơn là tất cả thuê của các cửa hàng gom lại rất nhiều. Trương Tiểu Nhị cười khổ nói, Thành chủ đương nhiên là hết sức tán thành thiên hạ đệ nhất xác chỉ khổ cho chúng ta. Lý đại ca cười khổ nói. Cũng đúng. Trước khi ta biết luyện đang. Có thể ở vài tiện đang dược luyện đang giúp họ. Họ cho ta một số linh thật nhất định làm thù hao. Lúc trước giành giật muốn ta. Nhưng bây giờ cửa hàng ngày càng ít, muốn kiếm chút linh thật làm thù lao ngày càng khó khăn. Mấy nghề cắt cũng càng lúc càng khó khăn. Lý đại ca cười khổ nói. Cũng không đến nỗi, nhưng dù sao không phồng thịnh như trước kia. Trương Tiểu Nhị nói. Thôi, chúng ta đi ra ngoài thành đánh yêu thú đi, mang vào thành bán. Lý đại ca cười khổ nói. Cũng tốt Nhưng bây giờ cửa hàng ít Có rất nhiều người đánh yêu thú bán như chúng ta Có lẽ giá yêu thú sẽ ngày càng rẻ Đúng vậy Đường trả nợ càng lúc càng khó khăn đi Hai người kết bạn ra thành Thủ khai thành tầm hai chiếc đông tiền hàn Diêm xuyên nhìn hướng dịch phong Nói Cũng tới lúc rồi Cú nơm tiền hành. Thiên hạ đệ nhất xá đã đứng vững bước chân tại thủ khai thành. Bây giờ bắt đầu lan tràn trăm thành. Trăm muốn trăm thành đều có Chí đông Tiền Hành, có Thiên Hạ Đệ Nhất Xá. Dịch Phong cười nói, "Vâng, thần đã sớm sắp đặt, chỉ chờ hoàng thượng ra lệnh một tiếng là sẽ lập tức càn quét trăm thành đại vũ thiên tôm." Diêm xuyên gật đầu, nói U, V, K, -w, w, M Dịch phong tò mò hỏi Nhưng thưa hoàng thượng, khi nào mới bắt đầu kế hoạch kia? Diêm xuyên chắc chắn nói Kế hoạch kia thì chờ chiếu đông tiền hành Thiên hạ đệ nhất xá đứng vững góp chân tại trăm thành đã Một khi thi triển cái kế hoạch kia Một thành sẽ bị hủy hoại trong chút lát Nếu thi triển sớm dễ lộ ra Đời đóng vững cơ sở ở trăm thành thì sẽ cùng lúc thi triển Phải khiến trăm tòa thành trì cùng tan vỡ Khi đó chính là vòng thứ nhất đại tan vỡ Tôn lệnh Lại là một năm Phủ thành chủ Thành chủ Vương Thanh Sơn nhớ mày nhìn thu nhập năm mới Một đệ tử nhớ mày nói Thành chủ Năm nay Các ngành các nghề thu thuế, tiền thuê chỉ có 4 vạn thượng phẩm linh thạt, không bằng một nửa trước kia. Một người khác lên tiếng, lúc trước một năm thì thành trì thu nhập mười vạn thượng phẩm linh thạt. Mặc dù các ngành các nghề giảm bớt hơn phân nửa thu nhập, nhưng có 50 vạn thượng phẩm linh thạt thiên hạ đệ nhất xá mau đất. Chúng ta giao lên đại vũ thiên công nhiều gấp 6 lần lúc trước. Đúng vậy. Có thiên hạ đệ nhất xá là được, lo nhiều làm gì? Thành chủ vương Thanh Sơn giảng chân mày ra, đúng vậy, gã đã tạo ra ít lợi gấp 6 lần cho công môn. Hơn nửa một năm nay thành chủ vương Thanh Sơn có 50 ước hạ pham linh thạch vào tối riêng. 50 ước. Mặc dù đa số chia cho sư phụ để bôi trân nhưng rốt cục thì gã thu lợi nhiều. Nghĩ đến đây, thành chủ vương thanh sơn nở nụ cười, những tên nghèo chức nghiệp nên đi chết đi. Thủ khai thành, chí đông tiền hành tầng 2. Diêm xuyên ngồi bên thư án, uống hớp trạc nghe dịch phong báo cáo. Miêu miu lười biếng nằm bên chân mặt vũ hề, gặm linh thạc. Diêm xuyên nhớ mày, nghi hoặc hỏi. Công B, hơn A, B, Sơn, Người. Dịch Phong nghiêm túc nói. Đúng vậy. Hoàng thượng. Trăm thành bố trí ban đầu cực kỳ thuận lợi. Dù là chí đông tiền hành hay thiên hạ đệ nhất xá thì chúng ta nhanh chóng đứng vững gót chân. Khi thiên hạ đệ nhất xá lại khuyết trước thì có một thành trì gặp ngăn cản. Diêm Xuyên tò mò hỏi, “A là ai? Dịch Phong nghiêm túc nói, Thành chủ Thiên Lam thành tên là Doãn Hận Thiên. Diêm Xuyên cười nói, Hận Thiên, Hận Thiên, Phải gặp bao nhiêu Thiên Địa bất Công mới kêu cái tên này? Dịch Phong cười nói, À, Ngô Hoàng đáng đo chu đáo, ban đầu thần không nghĩ nhiều tên của hắn, có lẽ người đặt tên này có một đoạn chuyện xưa. Diêm xuyên uống hết trặc, hỏi. Doãn hận thiên này rốt cuộc như thế nào? Dịch phong nghiêm túc nói. Có lẽ hắn nhìn ra chuyện gì không cho phép thiên hạ đệ nhất xá tiếp tục khuyết trước. Tại thiên lam thành thì hắn là thành chủ, bị chế ước. Diêm xuyên nheo mắt nói. Nhìn ra sao? Dịch Phong nghiêm túc nói. Có lẽ. Doãn hận thiên luôn nói thiên hạ đệ nhất xá. Chí đông tiền hành cấu kết với nhau làm việc xấu. Không có ý tốt. Còn nhấn mạnh cứ tiếp tục như vậy thì sẽ hủy thành diệt tôm. A Dịch Phong hít sâu, nói. Người đông hán bỏ số tiền lớn mua tin tức. Doãn hận thiên nhấn mạnh với người bên cạnh đây là âm mưu hướng về đại vũ thiên tôm. Diêm xuyên tò mò hỏi. Doãn hận thiên có lai lịch gì? Là người của đại vũ thiên Tôn Dịch phong tán tháng nói. Không phải, lai lịch của người này rất kỳ lạc. Là một cường giả hạ hư cảnh đại vũ thiên tôn tên Hy Vô Nhai nhập được. Đồn là lúc Hy Vô Nhai gặp Doãn Hận Thiên thì hắn đã hấp hối do có lòng trắc ẩn nên giúp gã một phen. Sau đó Doãn Hận Thiên tỉnh lại muốn báo đáp Hy Vô Nhai, vì vậy ở lại Thiên Lam Thành. Doãn Hận Thiên cũng rất có năng lực. Thiên Lam Thành vốn là tòa thành trì kinh tế xếp chóp. Được giãn hận thiên thao tác. Sau 3 năm nhảy lên đệ nhất thành thu thúy trong trăm thành trì. Mắt diêm xuyên sáng lên. À! Dịch phong nói. Hoàng thượng chế định đại kế hoạt tan vỡ tuyệt đối không thể có sai sót. Thần đã tự tiện làm chủ. Ra lệnh cho mọi người khắp nơi khuyên các đại thành chủ nhanh chóng dân lên lời dèm pha với đại vũ thiên tôm. Khiến Doãn Hận Thiên nhanh chóng biến mất trong phạm vi Doãn Hận Thiên. Để hắn muốn tố cáo cũng không có cửa. Diêm Xuyên gật đầu, nói. Làm rất tốt. Vâng. Diêm Xuyên hít sâu, nói. Doãn Hận Thiên bị đuổi ra đại vũ thiên công, nếu có cơ hội hãy mang hắn đến gặp trẩm. Tôn lệnh. Diêm Xuyên nói.